Lúc ấy, trong lòng ta sợ hãi, đã nghĩ là nếu thật sự xảy ra cái gì vạn nhất, chỉ sợ vạn sư vinh cùng ngươi đều ai câu nói kế tiếp, nàng khẽ lắc đầu, dừng lại không dám nói ra, trong lòng xác thực sợ hãi không ít đều hiện ra trên gương mặt. Điền bất dịch nhìn nàng, một luồng nhiệt huyết dâng lên trong nội tâm, chỉ cảm giác những nguy cơ sinh tử, những gian khổ, hiểm trở trải qua tại man hoang chi địa, tựa hồ hết thảy đều thật đáng giả a thì ra ngay từ đầu. Nàng cũng có lo lắng cho ta đấy. Trong lòng Điền bất dịch như muốn nở hoa vậy. Tô như ký quái nhìn hắn. Người ta đang lo lắng. Mà ngươi cười ngốc gì chứ? Điền bất dịch không chút do dự trả lời. Nghe được mũi nói lo lắng cho ta. Đương nhiên phải cao hứng a Phụt. Tô như trên mặt lại đỏ lên. Giận mắng hắn. Mập mập chết bầm. Ngươi từ lúc nào miệng lưỡi trở lên trơn chu như vậy chứ? Điền bất dịch lắc đầu. Nói. Lời này của ta là thật lòng. Ngừng một chút, lại nói, tô sư muội thời điểm tại man hoang chi địa, quả thực cũng có mấy lần ta thiếu chút nữa liền không về được nữa, lúc ấy ta chỉ nghĩ, không biết nếu tương lai ngươi nhận được tin tức này, thì có hay không buồn thương cho ta, nếu quả thật là như vậy, ta cho dù chết cũng không ai, đừng tô như ngắt ngang lời hắn, tức giận nói, cái gì mà sống với chết, không phải hiện tại đều đã tốt đẹp hay sao, điền bất dịch gãi gãi đầu, cười đáp lại, Tô như nhìn cái ngốc dạng của hắn trong nội tâm như mềm nhũn ánh mắt trở lên ôn nhu vài phần đoạn nàng nói tốt rồi việc đã qua đừng nói tới nữa nhưng sau này chớ có cùng tên ngốc kia làm tiếp mấy việc như vậy nữa Điền bất dịch phân mua không phải a lần này vạn sư Vinh lãnh đội chỉ là vì thiên hạ chúng sinh cùng trung thổ chính đạo ngươi có thể cùng so với vạn sư Vinh sao chứ tô như tức tối mà tiếp tục cắt đứt lời hắn Vạn sư Vinh là nhân vật anh hùng Tuyệt thế thiên tài, so với chúng ta đều là phàm nhân, căn bản không nhấc lên được nửa điểm liên quan. Ngươi từ nay, tốt nhất là thành thành thật thật mà sinh hoạt trong thanh vân môn, miễn làm cho ta lo lắng nữa, đã biết chưa hả? Điền bất dịch A một tiếng, gật đầu đáp ứng, sau một lúc mới phản ứng lại, bèn hỏi, tô sư mội à, mội thật sự lo lắng cho ta sao? Tô như thật muốn tức giận mà đập vào cái bản mặt ngu ngốc của tên bản tử này. Xong nhìn hắn lại không thể thực sự giận dữ, mà trái lại càng thấy ngựa ngùng. Nàng dậm chân, xoay người bỏ ra khỏi phòng làm Điền bất dịch sợ mất hồn, vội vàng đuổi theo. Sau đó, ngoài cửa liên vang lên một hồi tiếng cười. Có người hô to, Điền sư đệ thân ấy a ngươi đây là muốn đi tới đâu a Thanh âm của Điền bất dịch vang lên, đừng có làm rộn nữa, để ta đi tiễn tô sư muội nào. Này này! Đi tiễn mà ngươi hùng hổ sách theo xích diễm kiếm làm gì vậy? Đây chính xác là muốn đi theo nàng luôn mới đúng A Cầm miệng. Ta muốn tiễn tô sư mũi tới tiểu trúc phong không được à? Ha ha ha ha. Hậu Sơn Thông Thiên Phong. Tổ sư từ đường. Bên ngoài đại điện trang nghiêm. Đạo huyền cùng vạn kiếm nhất. Hai người đứng sóng vai nhau. Cùng hướng về trong nội điện mờ ảo mà thi lễ một cái. Sau đó, vạn kiếm nhất lớn tiếng nói. Sư phụ. Đệ tử kiếm nhất đã trở về từ man hoang chi địa. Bên trong đại điện tổ sư tử từ đường, từng ánh nến leo lắt, mờ ảo trong hát ám âm trầm bỗng đồng thời rung nhẹ một cái. Lát sau, một âm thanh trầm thấp, chậm rãi truyền ra, đúng là kiếm nhất đó ư. Vạn kiếm nhất lộ vẻ vui mừng, tiến lên một bước, cười nói, đúng là đệ tử. Sư phụ à, lão nhân ra ngài vẫn tốt chứ ạ Đệ tử trở về nghe sư vinh nói người bế quan đã lâu. Mà tổ sư từ đường này tuy rằng thanh tĩnh, nhưng không tránh khỏi có chút lạnh lẽo, hưu quạnh. Vậy không bằng mong lão nhân ra người theo chúng con quay về Ngọc Thanh Điệt, để cho sư huynh để chúng con có thể thực hiện được một phần đạo hiếu của mình, như vậy có được hay không? Tổ sư từ đường yên tĩnh lại một lát, sau đó thanh âm kia lại lần nữa vang lên, không cần, ta ở chỗ này rất tốt, bạn kiếm nhất ngư ngác, tử hồ kinh ngạc về câu trả lời của sư phụ. Còn muốn nói tiếp nhưng thấy đạo huyền ở một bên kéo tay áo của hắn, khẽ lắc đầu ra hiệu, vạn kiếm nhất trầm ngâm một lát, liền cũng không tiếp tục, bèn nói, đã như vậy, tất thảy đều nghe theo sắp đặt của sư phụ, về sau đệ tử nhất định sẽ thường xuyên lui tới thăm hỏi lão nhân ra ngài, thiên thành tử lại nói, vậy cũng không cần, ta bế quan tu hành, cần nhất chính là ở chữ, yên tĩnh, nếu không có việc cần cũng không phải tới đây làm gì, ngừng lại một chút xong. Hắn mở miệng nói tiếp, đúng rồi, lần này đi Thánh Điện Ma Giáo tại Man Hoang, các ngươi có thu hoạch được gì không? Vạn kiếm nhất cười hạc hạc cười, đem hết thảy những gì nhìn thấy, đủ loại hoàn cảnh sinh tử, các loại nguy nan hiểm trở, nhất nhất đều nói ra hết cho Sư Phụ Thiên Thành Tử nghe. Đặc biệt là cuối cùng, trận chiến phá hủy tu la tháp tại Thánh Điện Man Hoang của Ma Giáo, càng được hắn nói kỹ càng, đầy đủ khiến cho Đạo Huyền bên cạnh hắn nghe được. Trong mắt lập lẻ ánh sáng khác thường, lúc vạn kiếm nhất kể xong, thiên thành tử thở dài một tiếng, không nghĩ tới vì vậy lại khiến ngươi mất đi một cánh tay. Vạn kiếm nhất trong lòng xúc động, cười nói, xin sư phụ chớ lo lắng, bất quá chỉ là một cánh tay mà thôi. Sau này, đệ tử sẽ càng thêm chăm chỉ tu hành, chắc chắn sẽ không để việc này gây cản trở tới sự tiến bộ của bản thân. Thiên thành tử lại trầm mặt một lát, sau đó nói, được như vậy là tốt nhất. Thời gian cũng không còn sớm, hai người cứ tạm lui xuống, ta muốn nghỉ ngơi rồi. Vạn kiếm nhất ngơ ngác nhìn bầu trời, chỉ thấy ánh nắng tươi sáng, còn chưa tới chính ngọ. Nhưng nếu sư phụ đã mở miệng, thân làm đệ tử cũng không thể làm trái. Hai người hướng tổ sư tử đường hành lễ, sau đó cùng đi ra. Trên sơn đạo, vạn kiếm nhất liền hỏi đạo huyền, sư huynh, sư phụ như vậy đã lâu chưa? Đạo huyền suy nghĩ một chút, bèn nói. Sau đại chiến chính ma, sư phụ có trở về tĩnh dưỡng mấy ngày rồi liền chuyển tới nơi này, cho tới hiện tại. Vạn kiếm nhất ồ lên một tiếng, có chút tiếc đối mà nói, đáng tiếc, sư phụ đang bế quan, ta ngay cả muốn nhìn lão nhân ra một thoáng cũng không được. Đạo huyền nhướng mày, tự hồ muốn nói cái gì, nhưng sau đó lại âm thầm ngượng cười, trầm mặt không nói. Hai người về tới Ngọc Thanh Điện, vạn kiếm nhất cáo biệt đạo huyền, nhưng chợt bị đạo huyền gọi lại. Vạn kiếm nhất nhìn Đạo Huyền hỏi, Sư huynh có việc gì thế? Đạo Huyền trên mặt xẹt qua một tia do dự, trầm ngâm thoáng một lát, bèn nói khẽ, Sư Đệ, Vi huynh có việc này, cần nói cho ngươi biết. Vạn kiếm nhất cười nói, xin Sư Vinh cứ nói. Đạo Huyền vừa muốn mở miệng, đột nhiên bên ngoài Ngọc Thanh Điện vang lên tiếng bước chân, là hai người tới bẩm báo sự vụ cùng Đạo Huyền. Sự tình đầu tiên là việc phong hồi phong cùng chiều dương phong tranh chấp với nhau hạn mức phân phối của một loại linh đan. Sự tình khác thì nhỏ hơn, thậm chí cũng không phải là việc ở trong thanh vân môn. Việc này ở thảo miếu thôn phía sau núi, có thôn dân tới bẩm báo dạo này cây cỏ ở phía ngoài thôn thường xuất hiện những quái âm, quái khiếu. Đạo huyền suy nghĩ chốc lát, liền đem số lượng linh đan phân phối trong một năm chia ra rõ ràng. Ưu tiên cho phong hồi phong năm ngoái được ít hơn nói cho người đầu tiên, sau đó để người nọ lĩnh mệnh lui xuống. Vạn kiếm nhất ở một bên có vài phần bội phục với vị sư vinh này của mình. Sư vinh đại tài A, ngay cả chút việc nhỏ nhặt như vậy cũng nhớ ở trong lòng, đổi lại là ta thì không thể làm tới như vậy được. Đạo huyền nở nụ cười, nói, chỉ là chút ít việc nhỏ, thực không đáng nhắc đến. Vậy sự tình vừa rồi, ngay lúc đó, Từ cửa lớn có thanh âm truyền tới, thấy hai người vạn kiếm nhất và Đạo Huyền đang nói chuyện liền trực tiếp ngừng nói, tiến đến. Hai người nhìn sang liền thấy hai thiếu nữ xinh đẹp, đáng yêu hướng về phía mình đi tới, chính là Thủy Nguyệt của Tiểu Trúc Phong, theo bên cạnh nàng là Tô Như. Đạo Huyền nhẹ gật đầu đáp lễ với Thủy Nguyệt, tỏ ý chào hỏi. Sau đó, không thấy Thủy Nguyệt có ý kiến gì mà ánh mắt dường như một mực rơi lên người vạn kiếm nhất. Chẳng qua là khi hắn quay lại nhìn vị sư đệ của mình, nội tâm lại khẽ động vì thấy ánh mắt của vị sư đệ tái hoa, tiêu sái nhìn tô như sáng ngời một cách đặc biệt. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com chương 70, tiểu cầu tô như chứng kiến đạo huyền cùng vạn kiếm nhất đều ở chỗ này nên trên mặt cũng lộ ra vài phần sợ hãi lẫn vui mừng, chạy nhanh tới cười hỏi, vạn sư huynh, thương thế tốt hơn nhiều chưa? Nói xong ánh mắt của nàng vô thức nhìn lên tay trái của vạn kiếm nhất, lập tức biến sắc, trên mặt lướt qua một chút đau lòng. Nhưng nàng dường như biết mình làm như vậy sẽ khiến vạn kiếm nhất khổ sở nên vội vàng nén xuống lần nữa cười lớn. Vạn kiếm nhất thấy rõ ánh mắt của nàng, ngược lại nở nụ cười nói, thật sự tốt rồi. Tô sư muội, ngươi cũng không cần quá lo cho ta, nam nhi đại Trượng phu, ném đi một cánh tay có là cái gì? Trên mặt Tô Như lộ ra kính ngưỡng liên tục gật đầu nói, Sư Vinh nói chí phải a nói xong lại không nhịn được hừ một tiếng, bất quá vẫn là đáng tiếc A ta nghĩ nhất định là do tên mập mạp chết bầm cùng mấy người vô dụng kia làm vướng chân vạn Sư Vinh rồi. Mập mạp chết bầm, vạn kiếm nhất ngư ngác một chút nhưng lập tức tỉnh ngộ, sau đó cười hạc hạc rồi thu liễm lại nghiêm mặt nói với Tô Như, Tô Sư Mụi, người ngươi nói là đền bất dịch sư đệ của Đại Trúc Phong. Thứ cho huynh nói thẳng, ngươi đã nhìn lầm rồi. Hành trình đi man hoang lần này, trong mọi người làm huynh cuối cùng phải lau mắt nhìn chính là Điền Sư Đệ đấy. Mặc dù hắn về ngoài ngốc nghếch nhưng trong tâm ẩn giấu tốt đẹp, thiên tư tu đạo cũng không thể khinh thường. Đặc biệt trên đường trở về, huynh cùng với thương tùng Sư Đệ đều bị thương. Toàn bộ đều nhờ Điền Sư Đệ một người chỉ huy, giết ra ma giáo truy binh mà thoát thân. Năm người chúng ta bình yên trở lại Thanh Vân Sơn thì Điển Sư Đệ có công lớn nhất đấy. Sâu trong đáy mắt của Tô Như lướt qua một tia vui sướng, thậm chí khóe mắt còn lặng lẽ lướt qua đạo huyền đang suy tư bên cạnh. Nhưng nàng vẫn giữ bộ mặt không cho là đúng sau đó cười hì hì nói. Được rồi, vạn sư huynh nói hắn không tệ thì tên kia có lẽ không quá tệ rồi. Dù sao mỗi cảm thấy tên mập mạp kia cũng không thể lợi hại như huynh được. Đạo huyền cùng Thủy Nguyệt đứng ở một bên đều bật cười, vạn kiếm nhất cũng mỉm cười mà lắc đầu. Bên cạnh lúc này còn có một người khác, chính là người đến bẩm báo có âm thanh lạ dưới thảo miếu thôn. Đạo huyền sau khi hỏi thăm vài câu thì trong thôn kỳ thật cũng không có chuyện gì lạ, không có người mất tích cũng không có người bị thương. Đại khái là mỗi ngày trong tòa miếu cỏ đổ nát ngoài thôn truyền đến một chút tiếng kêu quái dị, việc này thật sự quá nhỏ, trên thực tế cũng không tính là cái gì. Qua một thời gian sẽ ổn thôi, có lẽ cũng là phàm tục ngu dân tự dọa mình mà thôi. Nếu những sự tình thế này mà Thanh Vân Môn cũng quản, có lẽ cả ngày chẳng còn thời gian nữa. Đạo huyền lắc đầu đem việc này qua một bên không để ý tới nữa. Bất quá tô như ở một bên thấy có chút thú vị liền xung phong đi xem xét là được. Thủy Nguyệt Trừng mắt quát một câu vị sư muội hoạt bát hiếu động này làm tô như ngựa ngùng lại khiến vạn kiếm nhất có chút không chịu được mà cười lên. Hắn lên tiếng giảng hòa nói cũng không phải chuyện to tát gì, cho tô sư muội đi chơi cũng tốt. Đạo huyền tùy ý cũng liền đáp ứng, vị truyền tin kia cũng tự lui ra. Đệ tử thanh vân môn kia đi rồi khiến tô như liền cao hứng trở lại, ánh mắt nhìn vạn kiếm nhất càng là ôn hòa cùng cảm kích, che miệng cười nói, còn có vạn sư vinh tốt. Ngày thường Thủy Nguyệt cũng cực kỳ yêu thương vị tiểu sư muội này, bất quá lại cảm thấy có chút mất mặt oán trách nói, người còn nói khi không lại làm người ta thêm phiền toái. Đạo Huyền cùng với bạn kiếm nhất đều lắc đầu cười, sau đó nói với Thủy Nguyệt, "Thủy Nguyệt sư muội, ngươi tới đây tìm ta có việc gì sao?" Thủy Nguyệt trả lời, "Có chứ, gia sư hôm qua có hỏi muội về ngày tổ chức thất mạch hội võ, vì vậy muội mới tới đây tìm huynh để hỏi thời gian chính xác." Đạo Huyền suy nghĩ một chút nói, "Việc này thực ra đã định rồi, nguyên bản rất nhiều công việc đã chuẩn bị xong." Bởi vì muốn chờ mấy người ở man hoang trở về nên mới trì hoãn. Hôm nay tự nhiên phải làm. Ta đã nghĩ tới liền định là 10 ngày sau a Vạn kiếm nhất cùng Thủy Nguyệt đều nhẹ gật đầu. Thần sắc cũng bình thường. Tô như ngược lại như nhớ ra gì đó. Con mắt nhẹ đảo một cái mở miệng nói. Đạo huyền sư huynh, năm vị sư huynh đi man hoang lần này đều có thể tham gia thất mạch hội võ đúng không? Đạo huyền ngơ ngác một chút, trong mắt lướt qua chút kinh ngạc. Nếu như hắn nhớ không lầm thì đã cùng tô như nói qua vấn đề này một lần rồi Nghĩ đến đây trong lòng hắn không khỏi động Vốn đang nhìn thật sâu tô như lại nhịn không được liếc qua vạn kiếm nhất Chỉ thấy vạn kiếm nhất sắc mặt như thường Tựa như đang lắng nghe hai người nói chuyện Trên mặt lộ ra vẻ ân cần Đạo huyền im lặng một lát nói Không có vấn đề gì Kiếm nhất tại thông thiên phong đây tự nhiên không cần phải nói rồi Thương Tùng Tăng thuốc thường cùng thương chính lương sư đệ, đều là tài tuấn tất cả các mạch, cũng hẳn không có vấn đề. Về phần đại trúc phong điền bất dịch sư đệ, nói đến đây hắn bỗng nhiên nhướng mày, trên mặt giống như có vài phần trần trờ mà tiếng nói cũng ngập ngừng. Tô như lập tức có chút khẩn trương hừ một tiếng nhưng quay đầu nhìn về phía bạn kiếm nhất gieo lên, vạn sư huynh, ngươi xem một chút, ngươi vừa mới nói điền mập mạp cũng không tệ lắm, thế nhưng ngay cả thất mạch hội võ đều không đi được rồi. Vạn kiếm nhất cũng có chút kinh ngạc nhìn đạo huyền nói, Sư huynh, tình hình đại trúc phong bên kia thế nào vậy? Đạo huyền nhíu mày lại nhìn vạn kiếm nhất muốn nói lại thôi, qua một lúc lâu mới thở dài nói, Điền sư địa kia, ngày xưa là thật thái xuất hiện, cũng không có danh vọng trong môn, nghe nói tu hành cũng là bình thường, lại không phải ái đồ của trịnh thông sư thúc. Ngươi cũng biết danh sách tham gia thất mạch hội võ đều là thủ tọa định ra, Điền sư đệ có thể tham gia hay không cũng không chắc được. Vạn kiếm nhất mày kiếm nhướng lên, sau khi im lặng một lát lắc đầu nói, việc này không ổn. Sư huynh, thứ cho ta nói thẳng, lần đi man hoang này điền sư đệ biểu hiện cực kỳ xuất chúng, vô luận thiên tư tâm tính đều là lựa chọn tốt nhất, ngày sau nhất định là châu báu. Đạo hạnh thực lực của hắn ngày sau nhất định tinh tiến dũng mạnh, không thể coi thường cũng không kém mấy vị đồng môn. Nhân tài như vậy không thể để mai một được Nếu không thật sự đáng tiếc Nói xong hắn dừng lại một cái tiếp tục Sư huynh Có thể mời ngươi đi nói với trịnh thông sư thúc một câu Điền dư đệ đúng là nhân tài Hãy để hắn tham gia thất mạch hội võ Mặt khác ngày sau đệ cũng đi bái phòng trịnh thông sư thúc một lần để nói chuyện này Đạo huyền nhìn vạn kiếm nhất thật lâu không nói Cuối cùng nhẹ gật đầu Mặt lộ vẻ gượng cười nói Tốt thôi Việc này cứ để ta Vạn kiếm nhất mỉm cười gật đầu, tô như bên cạnh lặng lẽ nắm chặt nắm đấm cũng vung ra một cái, sóng mắt nàng như nước tràn đầy dịu dàng vui vẻ. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com chương 71, tiểu cầu sáng sớm hôm sau, hai đạo kỳ quang từ Thanh Vân sơn lướt cực nhanh một đường xuyên qua mây mù, bay qua sơn lĩnh trùng trùng điệp điệp. Cuối cùng nó đã hạ xuống thảo miếu thôn dưới chân núi Thanh Vân, linh quang chập trờn lập lè. Sau khi hạ xuống quang huy sáng lạn xinh đẹp sau đó tản đi lộ ra hai thân ảnh. Chính là hai người Điền Bất Dịch cùng Tô như Trong tay Điền Bất Dịch là xích diễm tiên kiếm. Pháp bảo của Tô Như lại là một cái hổ phách chu lăng. Nó nhìn qua cực kỳ mềm mại lại như có linh tính mà quấn trên người nàng. Điền Bất Dịch không nhịn được mà chố hai mắt nhìn nói. Tô Sư muội, Pháp bảo hổ phách chu lăng thật là hiếm thấy nha. Tô Như có chút đắc ý hỏi, đẹp không? Điền bất dịch liên tục gật đầu nói, rất là xinh đẹp, đặc biệt là người dùng nó lại càng hấp dẫn hơn. Tô như mặt đỏ lên, chừng mắt với điền bất dịch nói, mập mập chết bầm. Ta phát hiện miệng lưỡi của ngươi càng ngày càng trơn tru à. Điền bất dịch gãi đầu sau đó cười nói, ta đều là nói thật a Tô như hừ một tiếng không để ý tới hắn trực tiếp đi về phía trước, bất quá trong mắt lại càng vui vẻ. Điền bất dịch đi phía sau nàng nhìn xung quanh rồi nói, Ồ, nơi đây giống như ta đã từng đi qua rồi. Tô như có chút kinh ngạc hỏi, Ngươi đã tới thảo miếu thôn. Điền bất dịch suy nghĩ một chút nói, Đúng vậy, lúc trước đi man hoang cùng vạn sư vinh vừa xuống chân núi liền gặp một đám yêu nhân ma giáo hãm hại thôn dân. Chúng ta cứu được hai ông cháu sau đó cùng tăng thúc thường tiện đưa đến đây để tìm nơi nương tử cùng thân thích. Chính là cái thảo miếu thôn này đấy. Tô Như nở nụ cười nói, đúng dịp như thế chi bằng ngươi có thể đi xem hai ông cháu kia hiện nay sống như thế nào. Bất quá hôm nay chúng ta làm xong chuyện của mình rồi hãy nói. Nói xong nàng nhìn quanh một lát liền thấy được tòa miếu cỏ đổ nát ngoài thôn, liền dẫn Điền bất dịch đi tới. Điền bất dịch đi bên cạnh Tô Như nói, Tô Sư Mụi, ngươi đi phía sau ta đi, nếu quái thanh trong tòa miếu cỏ là do tinh quái quấy phá thật thì để ta xử lý là được rồi. Tô Như liếc hắn một cái nói, ta lại không phải là phàm nhân không có đạo hạnh, có gì phải sợ chứ. Điền bất dịch cười ha ha nhưng lại bước nhanh hai bước chắn trước người Tô Như đi đến tòa miếu cỏ đổ nát đồng thời nói, ngươi đến đây cùng với ta, chính là bằng hữu của ta, đương nhiên không thể để ngươi đi phía trước rồi. Tô Như khẽ cắn bờ môi, sau đó lại nhìn thân ảnh có chút mập lùn kia khóe miệng bất chợt mỉm cười. Tòa miếu cỏ rách nát này đã hoang phế một thời gian. Cửa ra vào có hai miếng ngủ khép lại, điền bất dịch nhẹ đẩy một cái phát ra âm thanh, kẻ ê ê, thấp bước vào bên trong. Hắn thoáng nhìn vào bên trong liền phát hiện tòa miếu cỏ này cũng không lớn, bố cục rất đơn giản. Bất kỳ úa phía trước là một cái tiểu viện, đằng sau là một gian phòng, sau nửa có thờ phụng một tượng bồ tát bằng đất xét mà thôi. Tòa miếu cỏ rất là yên tĩnh, bởi vì hoang phế nên khắp nơi đều là bụi bằng. Đá xanh trên sàn nhà rất nhiều miếng đều lật lên, giữa các khe mọc không ít cỏ dại. Về gian phòng ốc có tượng thần kia thì màu sơn cũng bong ra từng mảng, nhìn qua không chút sinh khí. Điền bất dịch nhìn một vòng phát hiện không có nguy hiểm nào liền tiến lên trước. Tô như ngay phía sau hắn cũng đi theo. Lúa này có một cơn gió nhẹ thổi qua làm cỏ xanh lay động. Hai cánh cửa gỗ cũng lắc lư phát ra âm thanh nhưng trừ những điều đó ra xác thực không có gì khác thường. Bao gồm cả quái thanh kia giờ phút này cũng không nghe thấy. Điền bất dịch xoay người lại liếc nhìn tô như, trong mắt hai người đều xuất hiện nghi hoặc. Tô như cũng nhíu nhíu mày nói, quái lạ, lúc trước nghe bọn họ nói là chỗ này rồi, chẳng lẽ thôn dân kia nghe lầm mà thần hồn nát thần tín. Còn chưa dứt lời đột nhiên có âm thanh thê lương quái dị vang lên, từ trong phòng ốc mảnh liệt truyền ra, tô như lại càng hoảng sợ, à, một tiếng vô thức lùi về sau một bước. Còn chưa mở miệng liền thấy một tấm lưng dài rộng xuất hiện ngay trước bản thân, đúng là điền bất dịch chắn trước người nàng. Hắn đồng thời rút ra xích diễm tiên kiếm hai mắt sáng người mà nhìn gian phòng có thờ tượng thần kia, bộ dạng sẵn sàng đón địch. Y, y, y, âm thanh thê lương kia phát ra càng lớn nghe quả thật có chút giợn người, bất quá điền bất dịch cùng tô như đều là đệ tử thanh vân môn tu hành có thành tựu, kiến thức cùng ánh mắt là phàm nhân không thể so sánh được. Ngay từ đầu hai người cũng có chút khẩn trương đề phòng Sau khi chú ý lắng nghe thì hai người cùng nhíu mảy lần nữa liếc nhìn nhau Nhưng không tìm được đáp án từ đối phương Thanh âm kia tuy kỳ quái dọa người nhưng trung khí chưa đủ Âm điệu cũng là run dẩy liên tục Nếu nói là yêu quái gào thét thì có lẽ giống giá thú sắp chết kêu gào hơn Điền bất dịch gật gật đầu với Tô Như Sau đó cầm xích diễm tiên kiếm đi tới căn phòng kia Tô Như ở ngay sau lưng Hổ phách chu lăng không gió mà bay, chậm rãi uốn lượt, hiển nhiên cũng có vài phần đề phòng. Điền bất dịch đi ở phía trước tiến vào cửa phòng kia nhìn xung quanh một chút, thấy mấy tấm ngói vỡ rơi xuống cùng bụi đất khắp nơi. Lúc này âm thanh kỳ quái kia lại vang lên, lần này hai người xác thực nó phát ra phía sau tượng thần. Điền bất dịch đi thẳng về phía trước đánh giá bức tượng thần sau đó nhảy lên bàn thờ, dẫm lên đài sen nặn bằng đất sét kia sau đó nghiêng thân thể nhìn ra phía sau. Tô như đứng ở phía dưới có chút khẩn trương vội vàng nhắc, điền bất dịch, người cẩn thận một chút, điền bất dịch quay đầu nhìn nàng cười cười, phất tay ý bảo không vấn đề gì sau đó bước hai bước ra phía sau tượng thần, đúng là âm thanh thê lương kỳ quái kia lại vang lên, so với lúc trước càng dồn dập cùng sắc lạnh, tô như lại càng hoảng sợ vừa định tiến lên hỗ trợ liền nghe vài tiếng chằm đục, nghe như gạch đá rơi xuống bị di rời. Sau đó thân thể Điền Bất Dịch lui ra rừng như còn mang theo cái gì đó, từ trên bệ tượng thần nhảy xuống. Tô Như tập trung nhìn vào lại ngơ ngác một chút, chỉ thấy trên tay Điền Bất Dịch là một con tiểu cậu toàn thân màu vàng, nhìn qua rất bình thường, chính là một tiểu thổ cậu thường thấy nhất trong thôn xóm. Bất quá con tiểu cậu giờ đây đang hấp hối, trên tay Điền Bất Dịch ngực nó hơi phập phồng, ánh mắt khép hờ lộ ra ảm đạm, thêm nửa thân thể lại phát run dường như đang rất sợ hãi. Điền bất dịch nói, chính là do tiểu gia hỏa này rồi, lúc nãy ta đi lên thấy nó bị đè dưới đóng gạch vỡ không thể nhúc nhích sau đó kêu lên không ngừng. Có lẽ là một con chó hoang không có nhà chạy đến miếu cỏ chơi đùa sau đó bị đè tại đây không thể giải ruộng, không ăn không uống nên tiếng kêu mới bị biến dạng làm cho thôn dân hiểu lầm. Tô như ngật đầu, nhìn xem tiểu hoàng cậu trong tay Điền bất dịch chỉ thấy nó toàn thân lông xù cực kỳ đáng yêu, nhưng giờ phút này nó đang hấp hối. Miệng mũi khô nứt, hiển nhiên là bị dày vò cực khổ rất nhiều Trong nội tâm nàng lập tức đau buồn thấp giọng nói À, con tiểu cậu này thật đáng thương quá Nói xong nàng liền bế tiểu cậu từ tay Điền bất dịch Liền vút ve từ đầu đến lưng của nó Nhắc tới cũng lạ, tiểu cậu dường như được nàng vút ve cảm thấy được an ủi Thân thể phát run dần bình tĩnh lại nhưng bộ dáng hấp hối là không có khởi sắc Điền bất dịch nhíu mày nói Hẳn là quá lâu không có uống nước nên sắp chết rồi, để ta ra ngoài tìm chút nước. Dứt lời Điền bất dịch liền đi ra ngoài, mà bên ngoài là thôn trang nên tìm nước cũng không thành vấn đề. Không lâu lắm Điền bất dịch mang một hồ lô nước vào trong miếu cỏ. Tô Như vươn tay ý bảo Điền bất dịch đổ nước lên lòng bàn tay nàng, sau đó cẩn thận đưa tới bên miệng của tiểu cậu. Tiểu hoàng cậu bỗng nhiên nhúc nhích, thoạt nhìn dường như bất ngờ không ngừng liếm láp bàn tay nhỏ bé của Tô Như. Không bao lâu liền uống sạch, tô như lại tiếp tục cho uống. Tiểu hoàng cầu sau mấy lần uống nước như nắng hạn gặp mưa, thoáng cái liền tươi tỉnh, xem ra đã phục hồi không ít sinh khí. Điền bất dịch ở một bên nhìn tô như tỉ mỉ chăm sóc tiểu hoàng cầu liền dứt khoác đi ra ngoài một chuyến. Lúc trở lại hắn đã mang thêm một chút thịt cùng xương đặt trước người tiểu hoàng cầu. Tiểu hoàng cầu hiển nhiên đói bụng tới sắp chết, rất nhanh liền nhào tới, ra sức gặm đồ ăn trên mặt đất. Tô Như nhìn bộ dáng kia của tiểu hoàng cậu nhịn không được bật cười, vỗ vỗ đầu tiểu hoàng cậu nói, đừng nóng vội, cứ tử tử ăn nha. Tiểu hoàng cậu giờ phút này hai mắt đã sáng trở lại, nghe vậy liền dùng đầu cỏ sát vào lòng bàn tay của Tô Như, giống như làm nũng mà kêu lên một tiếng. Lúc này thanh âm đã giống tiếng chó bình thường, gâu gâu. Tô Như cười rồi đứng lên, đi đến bên người điền bất dịch nói, nguyên lai là một con chó nhỏ như vậy. Bất quá cũng giải quyết xong việc rồi, quay về nói với thôn dân trong thảo miếu thôn là được. Điền bất dịch gật đầu, ừ, một tiếng nói, ta đã nói rồi, chúng ta rời đi thôi. Tô Như đáp ứng, Điền bất dịch quay người rời đi hai bước trượt phát hiện Tô Như còn đứng nguyên tại chỗ có chút không muốn mà nhìn tiểu hoàng cậu dưới chân. Hắn có chút kinh ngạc hỏi, làm sao thế? Tô Như thở dài nói, ngươi nghĩ... Nếu sau khi chúng ta rời đi tiểu hoàng cẩu sẽ như thế nào đây?" Điền Bất Dịch suy nghĩ một chút nói, "Ta xem nó hẳn là dã cẩu, đại khái sẽ tiếp tục phiêu bạt đó." Tô Như mấp máy miệng trên mặt lướt qua một chút không đành lòng, "Nghe có chút đáng thương a, nếu sau đó lại gặp chuyện như vậy, chỉ sợ cũng không có ai cứu nó a." Điền Bất Dịch lắc đầu nói, "Việc như thế này rất nhiều, chúng ta không cứu hết được." Tô Như thở dài, gật đầu. Sau đó ngoác ngoác cái đuôi, dường như muốn đi qua, nhưng cuối cùng còn không thoát khỏi rụ hoặc của xương cút mỹ thực nên cúi đầu mãnh liệt gặm ăn tiếp. Điền bất dịch lắc đầu bật cười, nghĩ thầm con chó này thật ngu xuẩn à. Sau đó đảo mắt nhìn tô như lại phát hiện trong mắt nàng có nét không chịu được. Đầu óc điền bất dịch có chút rối loạn, liền thử thăm dò ý của tô như, tô sư muội nếu như ngươi thật sự ưa thích đầu tiểu cầu này, thì cứ mang về tiểu Trúc Phong mà nuôi nó. Tô Như khẽ giật mình, trên mặt vốn vui vẻ sau đó lại lắc đầu, mặt lướt qua nét ảm đạm nói, không được đâu, ta thật sự ưa thích tiểu cậu này nhưng Thủy Nguyệt sư tỉ bình thường thấy phiền nhất là mấy con chó mèo đấy, thấy nó sẽ nhất định nổi giận. Ta không muốn làm sư tỷ tức giận a Điền bất dịch giờ khắc này trong lòng phát sáng, đầu óc hiện linh quang, dường như cả đời thông minh cơ chí đều bảo phát ra, nghiêm mặt nói với Tô Như, Như vậy à, cũng khó cho mỗi thật, không bằng để ta nuôi dưỡng con tiểu cầu này tại Đại Trúc Phong, ngươi nếu như rảnh rỗi hoặc nếu muốn gặp nó, có thể đến Đại Trúc Phong tìm ta, tiện thể nhìn nó luôn. Tô như hai mắt tỏa sáng, vỗ tay cười nói, ai nha, thật là một ý kiến hay, thích thì nhí thôi. Nói xong nàng che miệng cười, ôn nhu lại vui vẻ, dường như cảm thấy giờ phút này tên mập mập càng nhìn càng thuận mắt. Chuyện được phát tại website chuyện audio mới.com chương 72 không từ chối ngày đại hội thất mạch hội Võ cử hành rất nhanh đã được thông thiên phong của Ngọc Thanhệ công bố ngay lập tức trên dưới Thanh Vân môn đều xôn xa tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về nơi này sau đó theo quy định danh sách đệ tử tham gia tỷ thế chính thức của các phong chưa nộp lên cũng rất nhanh sẽ chuyển đến Ngọc Thanh điện hôm nay Tô như lại một lần nữa kéo sư tỷ Thủy Nguyệt lên ngọc thanh điện, vẫn là muốn nghe ngóng về sự tình danh sách đại trúc phong. Từ giờ tới đại hội thất mạch hội võ chỉ còn 5 ngày, tất cả danh sách các phong cũng đã cơ bản xác định rồi. Thủy Nguyệt là đại đệ tử của chân vu đại sư thủ tỏa tiểu trúc phong. Đạo hạnh, thiên tư, dung mạo đều cực kỳ xuất sắc, trong thanh vân môn cũng là người có tiếng tâm, người người đều coi đây là người đương nhiên sẽ được chọn làm người kế vị tiểu trúc phong. Vì thế, dù là Đạo Huyền hay Vạn Kiếm Nhất thì đều có vài phần khách khí đối với Thủy Nguyệt. Về phần Tô Như chính là lôi kéo ra hổ làm đại kỳ. Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất quen biết hai nàng đã lâu, cũng không ngại phiền toái Đạo Huyền trực tiếp đi lấy danh sách Đại Trúc Phong, đưa cho Thủy Nguyệt xem. Tô Như đứng bên cạnh có chút lo lắng, nôn nóng liếc liếc, nhìn hết một giãy, nhưng vẫn không thấy ba chữ, điền bất dịch. Đây không phải chuyện nhỏ. Tô Như suýt nữa muốn kêu lên, may mắn là rốt cục ánh mắt nàng cũng thấy được ba chữ chờ đợi đã lâu trong một nhóm tên ở phía cuối danh sách. Tên điền bất dịch được ghi tại phần cuối danh sách, rút cuộc cũng miễn cưỡng chen vào được võ đài này. Tô Như tay đặt lên ngực, thở vào một cái, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Đạo huyền đứng một bên nhìn phản ứng của Tô Như, thầm lắc đầu, liền quay đầu lại nhìn vạn kiếm nhất, lại chỉ thấy vạn kiếm nhất đứng đó mỉm cười. Nói với Tô Như, Tô Sư muội, chỉ còn 5 ngày nữa là đến Đại hội Thất Mạch Hội Võ. Ta nhớ là ngươi cũng có mặt trong danh sách của Tiểu Trúc Phong, hôm nay đã chuẩn bị xong chưa? Tô Như cười hì hì, lấy tay vỗ vỗ ngực, nói, Vạn Sư Huynh yên tâm, lần này hãy xem ta thể hiện thần uy nha. Tuy rằng chưa dám nói chắc, nhưng vì có Huynh cùng Sư Huynh Đạo Huyền còn có cả Sư Tỷ nữa mà, nên những kẻ khác, Mội thật sự không sợ một người nào cả. Nói rồi, nàng còn tiện thể dơ tay lên, lập tức, hổ phách Chu lăng trên người phất phơ theo gió, vạn kiếm nhất nhìn qua hổ phách Chu lăng, mỉm cười nói, hổ phách Chu lăng, thật là pháp bảo cực kỳ lợi hại, xem ra tô sư mũi thật sự rất tự tin, như vậy chúng ta cùng đợi đến lúc đó xem biểu hiện của mũi nha. Tô như cười ha ha, lập tức nhớ ra điều gì đó, liền cáo từ đạo huyền và vạn kiếm nhất, rồi kéo thủy nguyệt ra khỏi đây. Nhưng xem ra Thủy Nguyệt lại không có ý muốn đi ngay lập tức, vẫn đứng cách Vạn Kiếm Nhất không xa, một bước cũng không nhúc nhích. Trái lại, Vạn Kiếm Nhất liếc nhìn Tô Như, bỗng cười nói, "Đúng rồi, Tô sư muội, muội từ từ hãy đi, ta có một thứ muốn tặng muội." Tô Như có chút kinh ngạc, xoay người lại nhìn Vạn Kiếm Nhất, cười nói, "Vạn sư huynh, hảo Vinh muốn tặng muội thứ gì vậy?" Vạn Kiếm Nhất lấy ra một hộp kiếm, đưa cho Tô Như, nói, Tô sư muội, trong hộp có một thanh đoản kiếm thần kỳ hiếm thấy, tên là Mặc Tuyết, vô cùng sắc bén, linh lực tràn đầy, thích hợp nhất cho nữ sử dụng. Kiếm này là đoạt được từ tay một yêu nhân trên đường tiến vào man hoang, hôm nay tặng cho muội đấy." Tô Như kinh hãi, vội vàng từ chối, "Vạn sư huynh, như vậy sao được?" Vạn kiếm nhất cười cười, đem hộp kiếm ấn vào tay Tô Như, nói, "Chẳng qua chỉ là một thanh linh kiếm thật tốt mà thôi." Có gì mà phải bận tâm. Mụi nhìn kỹ đi rồi háng nói. Đạo Huyền và Thủy Nguyệt đứng bên cạnh vẻ mặt kỳ lạ. Ánh mắt đều nhìn vào hộp kiếm kia. Nhất là Thủy Nguyệt. Vẻ tươi cười vốn có trên mặt lúc này cũng đã lặng im. Không còn thấy nữa. Tô như do dự một chút. Nhìn ánh mắt cổ vũ của vạn kiếm nhất. Rồi mở hộp kiếm ra. Ánh sáng trong trẻo của thanh kiếm. Đột nhiên từ trong hộp phát ra. Như sương như tuyết. Lạnh lẽo vô cùng. Trong nháy mắt Mọi người chung quanh đều cảm thấy thân thể có chút mát lạnh, dường như nhiệt độ xung quanh cũng giảm đi một chút. Tô như chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một thanh đoản kiếm đang nằm trong hộp, trôi kiếm như ngọc đen, mũi kiếm trong suốt như nước. Linh khí bức người, nhìn qua hào quang tỏa ra bốn phía, thần uy đầy mình. Tô như dù sao cũng là đệ tử của thanh vân danh môn, lại đang theo chân vu đại sư tu hành, ánh mắt tinh tưởng nào có sai. Liếc nhìn là biết thanh mặt tuyết này là thần binh lợi khí cực kỳ sắc bén, nếu linh lực đạo hạnh càng lớn, vi lực của nó lại càng khó có thể tưởng tượng được. Lập tức kinh hãi đến mức cả hai tay run lên một chút, tử hồ trong nháy mắt, nàng như bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, sắc mặt đột nhiên tái nhợt đi vài phần, lắc đầu liên tục, nhìn vạn kiếm nhất, thấp giọng nói, vạn sư huynh, cái này, thanh thần kiếm mặc tuyết này thật sự quá quý giá, mũi không nhận được. Xin huynh hãy thu lại đi. Vạn kiếm nhất mỉm cười. Khoát tay nói. Vật đã tặng rồi. Làm sao có thể lấy lại. Tô sư muội muội nhận lấy đi. Thứ nhất. Ta đã có chảm long kiếm. Không cần thứ này. Giữ ở bên người thật là lãng phí. Thứ hai. Thanh mặc tuyết nhỏ bé này để nữ tử dùng vẫn thích hợp hơn. Nói rồi. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Thủy Nguyệt đang đứng một bên. Cười nói. Thủy Nguyệt sư muội Đáng lẽ muội dùng thanh kiếm mặc tuyết này cũng không tồi. Xong nếu lời ta đoán không sai, đại hội thất mạch hội võ lần này, e là chân vô sư thúc sẽ đem thanh thiên gia thần kiếm thiên hạ vô song kia truyền cho muội Thủy Nguyệt gật gật đầu, lộ ra vẻ tươi cười, thần sắc nhìn qua ôn hòa không ít. Tô như vẫn muốn từ chối. Vạn kiếm nhất một mực ngăn cản nàng, cười nói nàng vài câu, tô như cuối cùng đành phải im lặng nhận lấy. Một lát sau... Thủy Nguyệt dẫn tô như cáo từ rời đi. Trước kia, Đạo Huyền một mực thờ ơ lạnh nhạt cùng vạn kiếm nhất đưa từng người các nàng đến cửa ngọc thanh điện. Sau khi nhìn hai cô nương cực kỳ xinh đẹp đoan trang kia sóng vai nhau rời đi, Đạo Huyền xoay người, lại thấy vạn kiếm nhất vẫn đang đứng chắp tay, nhìn xa xa về phía hai bóng lưng đang đi khuất kia. Gió núi thổi qua, áo trắng trên người hắn phất phơ chầm chậm, mày kiếm mắt sáng, phong thái hiên ngang. Cho dù thiếu đi một tay, vẻ phóng khoáng anh Tuấn và khí chất hùng hồn của hắn cũng không hư hao chút nào. Đạo huyền muốn nói lại thôi, cuối cùng, chỉ khe khẽ thở dài trong lòng, quay người trở vào trong ngọc thanh điện. Một ngày trôi qua, vạn kiếm nhất rảnh rỗi lên thông thiên phong đi dạo, vốn là đến bích thủy hàn đàm trào linh tôn thủy kỳ lân, nhưng linh tôn lại nằm ngáy o, âu, không để ý tới hắn. Sau đó hắn liền đi qua Hồng Kiều, tới phía trên Vân Hải. Lúc Thanh Vân Sơn đang thời điểm chính ma đại chiến, Vân Hải địa thế bằng phẳng rộng lớn được hai bên coi là nơi quyết chiến quan trọng nhất. Các loại thần thông, đạo pháp giống như ném tiền qua cửa sổ mà đua nhau tung ra, khiến cho một nơi đẹp đẽ của tiên gia trở nên tối tăm rối loạn, tổn hại nghiêm trọng. Nhưng đến bây giờ, trải qua thời gian tu sửa Thanh Vân Môn, cảnh sắc Vân Hải rõ ràng lại có thêm vài phần tiên khí mở ảo. Trừ nơi xa xôi giáp danh vẫn có thể thấy mấy vết tích hư hại bên ngoài, phần lớn vùng này đều đã được khôi phục lại như ban đầu. Đương nhiên cũng ít nhiều liên quan tới việc đạo huyền những ngày này chủ trì Thanh Vân Môn đã xử lý ổn thỏa rất nhiều sự vụ. Trong lòng vạn kiếm nhất cũng là có chút khâm phục, nhìn khắp nơi, tán thưởng vài tiếng rồi rời đi, lại thấy hai người từ bên kia Vân Hải đi tới, chính là Thương Tùng và Thương Chính Lương. Hai người này đều theo chân hắn cùng đi tới man hoang, cùng vào sinh ra tử, thật sự là tình cảm còn thân thiết hơn cả tính mạng. Bên kia hai người thấy bạn kiếm nhất đứng ở chỗ này, vội vàng tiến đến chào hỏi. Vạn kiếm nhất cũng hết sức vui vẻ, cùng hai người bọn họ tán gỗ một hồi, cuối cùng lại dặn dò họ một câu. Hai người các ngươi đều muốn tham gia thất mạch võ hội, những ngày này vết thương đều đã khá lên chưa, đừng để lại nội thương. Đến lúc đó lại ảnh hưởng tới thành tích hội võ, ta đây không yên tâm. Thương Tùng cùng Thương Chính Lương đều nở nụ cười. Sau đó Thương Tùng nói, Sư Huynh quá lo, thương thế của chúng đệ sớm đã chữa trị nghỉ ngơi tốt rồi, chỉ còn chờ thất mạch hội võ bắt đầu mà thôi. Thương Chính Lương cũng cười nói, đúng vậy, tuy nói lần tới chúng ta không dám so bì thứ hạng với bạn Sư Huynh, nhưng chuyến này tới man hoang, ta cũng cảm thấy nắm chắc vài phần thành công. Cũng không bại bởi những sư huynh đệ khác trong sư môn. Đến lúc đó không thể nói trước, cũng phải liều mạng tranh hạng một lần. Vạn kiếm nhất vỗ tay cười nói, nói hay lắm, nhị vị sư đệ có chí khí, vi huynh sẽ phải mỏi mắt mong chờ rồi. Ba người ta nói ngươi cười một hồi, rồi giải tán. Vạn kiếm nhất đi vài bước lên Vân Hải, trong lòng liền nghĩ tới hai người khác cùng đi man hoang. Tăng thúc thường sư đệ là con trai độc nhất của thủ tỏa phong hồi phong tăng vô cực sư thúc. Đương nhiên không cần lo lắng, trái lại điền sư đệ của đại trúc phong, nhất định phải tới gặp. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng vạn kiếm nhất suy tư một lát, dứt khoát gọi chảm long kiếm ra, nhảy lên, điều khiển kiếm quang rời khỏi thông thiên phong, đi thẳng một mạch hướng tới đại trúc phong. Bây giờ trên đại trúc phong của Thanh Vân Sơn, so với ngày xưa lại náo nhiệt hơn vài phần, Nguyên nhân rất đơn giản, so với những phong đông đúc khác của Thanh Vân, nhân khẩu ở Đại Trúc Phong tương đối thưa thớt, hiện nay lại có thêm một con chó hoạt bát, tiếng sổ sang sảng. Đó là một con chó nhỏ màu vàng, là do đệ tử Đại Trúc Phong là Điền bất dịch bỗng một ngày mang về. Khi có người hỏi, hắn chỉ nói là vô tình cứu được sau một lần xuống núi, rồi cảm thấy có duyên với con chó này nên mang lên trên núi nuôi. Lời giải thích nghe có vẻ dễ khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, nhìn thấy một đứa trẻ thiên tư xuất sắc rồi thu làm đệ tử, gọi là có duyên với nó còn nghe được, hắn đây nhận nuôi một con chó cũng gọi là có duyên sao? Chẳng qua trên Đại Trúc Phong hầu như tất cả đều là nam tử, ngày thường tuy là môn phái tiên gia, nhưng là đã quen với âm thanh ẩm ý, cho nên cũng không để ý, kể cả thủ tọa chính thông cũng chẳng muốn quan tâm chuyện nhỏ nhặt thế này. Cho nên vài ngày vừa rồi, Nhiều hoàng cầu có thể an tâm ở lại Đại Trúc Phong, ngày thường đều theo chân Điền bất dịch chạy đông chạy tây, hơn nữa bị Điền bất dịch thuận miệng gọi là Đại Hoàng, nên nghiễm nhiên đã một bước lên trời, trở thành một thành viên chính thức trên Đại Trúc Phong. Đại Hoàng là một con chó rất bình thường, bây giờ cũng chưa quá lớn, lúc mới cứu được bộ dạng vẫn là hữu khí vô lực, nhưng có lẽ là mảng rẻ, Điền bất dịch cũng không phải cứu chữa nhiều. Chẳng qua là sau khi kín đáo đưa đồ ăn đầy đủ cho nó. Thế rồi, Đại Hoàng phàm ăn, dường như là chỉ qua một đêm liền hồi phục. Bây giờ, bộ lông Đại Hoàng sáng bóng mềm mại, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Cũng vì Điền Bất Dịch đã cứu nó, nên nó tỏ ra vô cùng thân thiết với Điền Bất Dịch, cũng không muốn rời xa. Hơn nữa, thấy đồ vật gì thú vị đều rất hiếu kỳ, nhìn đông nhìn tây cả ngày không ngừng vẫy đuôi, há miệng vô cùng vui vẻ. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com. Chương 73, không từ chối mặt khác, con tiểu hoàng Cẩu này còn ở ngọn đại trúc phong to lớn như vậy, chọn ra rất nhiều chỗ mà vãi ra nước tiểu. Chuyện này là phiền toái nhất, Điền Bất Dịch đã mắng đại hoàng nhiều lần mà nó vẫn không nghe. Tuy nhiên thấy nó thường chỉ tìm những cây trúc ở trong rừng trúc kia, hoặc là một vài phòng ốp vắng vẻ ở chỗ hẻo lánh, Điền Bất Dịch cũng liền chẳng muốn nói nhiều nữa. Mãi cho đến một lần, không biết như thế nào mà con chó ngu xuẩn này phát điên, không hiểu sao lại chạy vào thủ tĩnh đường. Sau đó tiểu vào góc tường phòng ngủ của thủ tỏa chỉnh thông một cái, lập tức trở thành trò cười mới nhất, sốt dẻo nhất của đại trúc phong. Chỉnh thông sau khi biết rõ việc này cũng không biết là nên khóc hay cười. Tuy nhiên lão dù sao cũng là tiền bối cao nhân đã tu đạo thành công, nơi nào lại đi so đo cùng với một con chó nhỏ vất quá cũng chỉ cười cười rồi bỏ qua. Điền Bất Dịch ngược lại kinh sợ, môn phần trật vật chạy về chỗ sư phụ thỉnh tội, lại tóm lấy đại hoàng trở về phòng thu thập một trận. Chẳng qua có mắng thì mắng, con chó nhỏ này nhìn lại là một bộ loài bến ngu xuẩn, một chút dấu hiệu khôn da cũng không có. Điền Bất Dịch tức quá đành chỉ đem đại hoàng chói vào xích chó, buộc ở trong sân nhà mình, còn không cho đại hoàng đồ ăn. Đến khi lâu quá, lập tức khiến cho đại hoàng hoảng loạn không chịu nổi, tội nghiệp ngồi ở trong sân, hướng về phía điền bất dịch mà sủa gâu gâu, tiếng kêu vang rất to, tựa hồ truyền khắp toàn bộ ngọn đại trúc phong. Điền bất dịch đứng ở trong sân, hai tay chống nạnh, nhìn đại hoàng cười lạnh nói: "Con chó ngu xuẩn, đã biết sợ rồi sao?" Đại hoàng vẫy vẫy đuôi, uông uông điền bất dịch quát, sau này có còn dám đi tiểu bừa bãi nữa không? Cái đuôi đại hoàng lại ngoắc vài cái. Uông uông uông, uông uông điền bất dịch cả giận nói, cứ kêu như vậy nữa, có tin ta bỏ đói ngươi ba ngày ba đêm không, cái đuôi của đại hoàng lập tức ve vẩy không ngừng, uông uông uông, uông điền bất dịch còn muốn nói tiếp cái gì đó nữa, bỗng nhiên chỉ nghe thấy ở ngoài cửa có một âm thanh mang theo vài phần kinh ngạc truyền tới, ồ, đã xảy ra chuyện gì, ngươi làm gì mà muốn bỏ đói đại hoàng 3 ngày ba đêm thế, điền bất dịch giật mình một cái, nhìn lại, Chỉ thấy Tô Như chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở cửa ra vào, lúc này đang đi vào trong sân nhỏ, nhìn thấy Đại Hoàng thì lập tức mặt mày hớn hở, đi tới đưa tay sờ sờ đầu của Đại Hoàng, cười nói, ai nha, Đại Hoàng, chúng ta lại gặp mặt, ồ, hình như gần đây lại lớn thêm một tí rồi nha, so với khi ta nhìn thấy ngươi lần trước lại cao hơn một chút, Đại Hoàng sau khi nhìn thấy Tô Như, thoáng cái liền lập tức hưng phấn hẳn lên, hai mắt tỏa sáng, Nhìn tô Như mà trong miệng sổ liên tục, gâu gâu, gâu gâu, đồng thời lẻ lưỡi không ngừng liếm láp lòng bàn tay Tô Như, lại dùng đầu cỏ cỏ vào mắt cá chân của nàng, lộ ra vẻ vô cùng thân mật, với tư cách là một trong hai người cứu nó, ngày bình thường, ngoại trừ điền bất dịch thì người mà mà đại hoàng thích thân cận nhất chính là Tô Như rồi. Tô Như cười khanh khách, thoạt nhìn cũng rất yêu thích con chó nhỏ này, chơi đùa với nó một hồi lâu. Lúc này mới quay sang Điền Bất Dịch cười nói, ai, vừa rồi ngươi nói cái gì đó, Điền Bất Dịch bất động thanh sắc, trên tay giống như là ảo thuật lập tức hiện ra một cái bùn lớn đầy xương, đặt xuống mặt đất bên cạnh Đại Hoàng, sau đó nghiêm mặt nói, ta mỗi lần rời khỏi là nó lại giống như là quỷ chết đói mà dốc sức liều mạng ăn bậy ăn bạ, ta mua thêm một ít đồ ăn cho nó cũng không sao, nhưng mà sợ nó ăn hư mất thân thể a Hiển nhiên là Tô Như cũng biết rõ một chút về tập tính thường ngày của Đại Hoàng, nghe vậy thì liên tục gật đầu, đi tới sở lên đầu của Đại Hoàng, cười nói, điền bất dịch nói đúng A Đại Hoàng, bình thường ngươi phải nghe lời hắn nói à.